Kinh số 6 Bác Nê Hoàng Kinh Vô danh dịch Kinh Bác Nê Hoàng Quyển Thượng tôi nghe như vậy một thời phật du hóa tại núi diều thành dương xá cùng đại chúng tỳ kheo một nghìn hai trăm năm mươi người bấy giờ vua a xà thế nước Ba kiệt cùng với nước việt kỳ không tương đắc bọn bệ tôi bàn nói rằng việt kỳ cậy mình nước giàu dân đông đất tốt ruộng nhiều Sản xuất lắm báu Không chịu phục ta Ta nên đến đánh nó Người hiền của nước Là một đại thần Tên gọi Vũ Xá Dòng Phạm Chí Vua sai ông đi đến Cuối đầu lễ Phật Kính hỏi tin tức Về sức khỏe Về công việc đi lại Giáo hóa tất cả Đều được thuận lợi tốt đẹp chăng Và thưa Vua a xà thế Cùng với nước dị kỳ có sự hiềm khích, Vua quan bàn luận, Muốn đem quân săn đánh nước ấy, Quỷ mong Đức trúng hữu, Có lời gì dạy bảo chăng? Đại thần Vũ Xá dân mệnh vua, Liền cho 500 cổ xe, 2.000 người đi bộ, 2.000 người cởi ngựa, Tất cả cùng đến núi diều Tới chỗ vào con đường nhỏ, Vũ Xá liền xuống xe đi bộ, Thấy Đức Phật hoan hỷ, sắc diện kim cung, vẻ mặt trang trọng, liền vái nhường rồi quỳ thưa. vua A-sa-thế nước Ma-kiệt, Sai con đến đảnh lễ Đức Phật, Cung kính hỏi thăm tin tức, sức khỏe, Công việc đi lại, hóa độ, Tất cả đều được thuận lợi, tốt đẹp chăng. Đức Phật đáp, Lành thay, vua và dân chúng trong nước, và ông thảy đều bình an chăng vũ xá thưa nhà vua cùng với nước việt kỳ có điều hiềm khích bọn bề tôi bàn bạc vì nước ấy kể mình nước giàu dân đông đất tốt ruộng nhiều sản sanh nhiều báu không chịu phục ta ta muốn đến đánh nó cuối mong đức phật dạy bảo đức phật bảo vị đại thần Xưa, một thời ta từng du hóa ở nước Việt Kỳ Dừng chân miếu thần chánh táo Thế dân nước ấy đều hết lòng tuân theo lệnh vua Khi ấy, ta liền nói về bảy pháp trị nước Là con đường không nguy hiểm Nếu ai thực hành được Thì càng hưng thịnh, không hề suy tổn Vũ xá liền chấp tay thưa Con muốn được nghe bảy pháp ấy và thi hành như thế nào đức phật dạy hãy lắng nghe cho kỹ thưa con xin thọ giáo khi ấy hiền giả a Nan đứng phía sau quạt hầu phật phật liền bảo a Nan: ông có nghe người nước việt kỳ thường cùng nhau tụ hội bàn luận về chính sự sửa sang phòng bị tự thủ chăng thưa Còn có nghe người nước Việt kỳ Thường cùng nhau tụ hội bàn luận về chính sự Sửa sang Phòng bị tự thủ Đức Phật dạy Như vậy thì nước ấy không thể suy thối Ông có nghe nước Việt kỳ Du tôi thường hòa thuận quan lại trung thành giỏi giang Một lòng lo toan việc nước chăng Thưa Còn có nghe nước Việt kỳ vua tôi thường hòa thuận quan lại trung thành giỏi giang một lòng lo toan việc nước ông có nghe dân nước việt kỳ cùng nhau tôn trọng pháp luật không chấp chặt không vọng cầu không dám làm điều lỗi lầm chăng thưa con có nghe dân nước việt kỳ cùng nhau tôn trọng pháp luật không chấp chặt không vọng cầu không dám làm điều lỗi lầm Ông có nghe dân nước Việt kỳ kính cẩn giữ đúng lễ, Nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ kính nhường lẫn giao chăng? Thưa, con có nghe dân nước Việt kỳ kính cẩn giữ đúng lễ, Nam nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ kính nhường lẫn nhau? Ông có nghe dân nước Việt kỳ hiếu thuận đối với cha mẹ, Kính nhường sư trưởng, nghe lời dạy bảo chăng?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 Ông có nghe dân nước Việt Kỳ kính thờ đạo đức, trong nước có các bậc sa môn ứng chân và các vị từ bốn phương đến thì cúng dường y phục, thức ăn, giường nằm và thuốc chữa bệnh chăng? Thưa, con có nghe dân nước Việt Kỳ kính thờ đạo đức, trong nước có các bậc sa môn ứng chân và các vị từ bốn phương đến Thì cúng dường y phục, thức ăn, dường nằm và thuốc chữa bệnh. Đức Phật dạy, hệ có nước nào thực hành bảy pháp này, Thì khó làm cho họ nguy khốn được. Vũ Xá thưa, nếu dân nước Việt Kỳ thực hành một pháp, Còn không thể phá nổi, huống chi bảy pháp. Vũ Xá lại thưa, vì việc nước nhiều, Cho nên con phải về xin cáo từ. Đức Phật bảo: Ông nên biết thời. Vũ xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi đi. Bây giờ Đức Phật bảo Hiền giả A Nan hãy bảo cho các tỳ kheo nương tu ở trong núi Diệu Biết tập họp tại giảng đường. A Nan liền mời tất cả tập họp Đại chúng đảnh lễ Đức Phật xong rồi ngồi sang một bên. Đức Phật dạy, Này các tỳ kheo, hãy nghe ta nói, hãy khéo suy nghĩ, thực hành. Tất cả trừ tỳ kheo thưa, chúng con xin thọ giáo. Đức Phật dạy, Tỳ kheo có bảy giáo pháp phải thực hành thì chánh pháp không suy tổn những gì là bảy thường xuyên tụ hội để tụng giảng kinh đạo không được biến nhát phải hòa thuận thành thực chân chánh dạy bảo lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau không bảo thủ không vọng cầu nơi người khác chỉ thích núi đầm phải dứt bỏ dâm dục lớn nhỏ Trước sao đối xử nhau đúng lễ. Phải lấy lòng từ hiếu, kính thờ các bậc sư trưởng, Nghe lời dạy bảo. Phải phụng thờ Pháp, kính sợ kinh giới, Tu tập phàm hạnh. Phải tuân theo đạo Pháp, Cúng dường thánh chúng, khai mở cho kẻ sơ cơ. Người đến học, phải cung cấp y phục, Thức ăn uống, Dường nằm cùng thuốc chữa bệnh cho họ Bảy pháp như vậy Có thể làm cho chánh pháp Được trụ thế lâu dài Lại nữa tỳ kheo có bảy điều cần phải giữ gìn Thì chánh pháp không suy thối Phải khéo suy tư thực hành Giữ sự thanh tịnh Không thích pháp hữu di Giữ sự vô dục Không tham lợi dưỡng, giữ nhẫn nhục, không có tranh tụng. Giữ hạnh không, không nên vào chỗ đông người. Giữ pháp ý, không khởi các tưởng. Giữ nhất tâm, tọa thiền định ý. Giữ sự kiệm ước, ăn mặc đơn giản, lấy cỏ làm giường. Bảy pháp như vậy Có thể làm cho chánh pháp được trụ thế lâu dài Lại nữa, này các tỳ kheo Có bảy điều cung kính Thì chánh pháp không bị suy thối Phải khéo suy niệm thực hành Kính Phật, thiền tâm lễ bái Không nương tựa vào đâu khác Kính Pháp, chí ở ý đạo Không nương tựa vào đâu khác Kính chúng tăng, dân theo lời dạy, Không nương tựa vào đâu khác. Kính trọng sự tu học, Kính thờ người trì giới, Không nương tựa vào đâu khác. Kính trọng sự nghe, Kính thờ những vị giảng dạy, Không nương tựa vào đâu khác. Kính trọng sự thanh tịnh, Vô dục, không nương tựa vào đâu khác. Kính trọng thiền định, tôn kính việc ngồi thiền tĩnh lặng không dựa vào đâu khác hành bảy pháp như vậy thì chánh pháp có thể trụ thế lâu dài lại nữa tỳ kheo có bảy thứ tài sản khiến cho chánh pháp không suy thối phải khéo nhớ nghĩ thực hành phải có tính tâm thấy biết điều chân chánh thì vui mừng Phải có giới, thận trọng giữ gìn, không phạm. Phải có tàm, sửa đổi lỗi lầm, tự hối. Phải có quý, thuận theo lời nói và việc làm. Phải học rộng, hiểu nhiều, đọc tụng, không nhàm chán. Phải có trí tuệ thâm sâu, hành vi diệu. Phải bố thí giáo pháp, chớ mong kính trọng của cải. Thực hành bảy pháp như vậy Thì chánh pháp có thể trụ thế lâu dài Lại nữa, tỳ kheo có bảy pháp giác ý Thì chánh pháp không suy thối Phải khéo nhớ nghĩ, thực hành Giác ý chí niệm, trong sạch không dâm Làm lặng ý, phân tán Giác ý pháp giải, trong sạch không dâm Lìa bỏ ý phân tán Giác ỷ tinh tấn Trong sạch không dâm Xả bỏ ý phân tán Giác ỷ ái hỷ Trong sạch không dâm Xả bỏ ý phân tán Giác ỷ nhất hướng Trong sạch không dâm Xả bỏ ý phân tán Giác ỷ duy định Trong sạch không dâm Xả bỏ ý phân tán. Giác ỷ hành hộ, Trong sạch không dâm, Xả bỏ ý phân tán. Bảy pháp như vậy, Thì chánh pháp có thể trụ thế lâu dài. Lại nữa, tỳ kheo có bảy điều cần phải biết, Thì chánh pháp không suy thối. Phải khéo nhớ nghĩ, thực hành. Biết pháp Đối với 12 bộ kinh của Phật, phải thọ trì, tụng đọc luận bàn thật kỹ. Biết nghĩ, cầu các pháp tuệ, hiểu rộng chỗ cốt yếu. Biết thời, lúc nào có thể tụng, lúc nào có thể đi, có thể thiền, có thể nằm, không mất thời gian thích hợp. Biết mình, pháp hành được thâm nhập nhiều hay ít, sâu hay cạn đã thành thục hay mới bắt đầu chỉ ngày một tiến bộ biết tiết độ chớ tham vật dụng tốt đẹp phải biết thích nghi thân điều độ trong việc ăn uống không để thân mình bị bệnh biết chúng giàu chúng tỳ kheo phạm chí thánh nhân quân tử và đám đông dân chúng phải phân biệt biết chỗ nào đáng cung kính chỗ nào nên đứng, chỗ nào nên ngồi, chỗ nào nên im lặng, chỗ nào nên nói năng. Biết người, hãy quán điều họ ưa thích, xem xét ý chí, khả năng của người, theo đấy mà khuyến khích, dẫn dắt, khiến biết được chỗ giáo hóa của Bậc Thánh. Thực hành bảy pháp như vậy, có thể làm cho chánh pháp được trụ thế lâu dài. Lại nữa, này tỳ kheo có bảy điều tư duy, khiến cho chánh pháp không suy thối, phải khéo nhớ nghĩ, thực hành. Tư duy kinh đạo, như người tưởng nhớ về cha mẹ. Cha mẹ sanh con, nhớ nghĩ chỉ một đời. Nhưng tư duy pháp, nuôi giữ người trong vô số đời, độ người thoát khỏi sanh tử. tư duy nhân sinh, chẳng ai là chẳng khổ, lo nghĩ về vợ con trong gia đình, quyến thuộc của mình. Chết rồi mỗi người ly tán, chẳng biết đọa lạc nơi nào. Nếu thân có tội, thì quyến thuộc cũng không thể cứu. Biết sự vô thường này, nên nhớ nghĩ mà hành đạo. Tư duy tinh tấn, phải khiến cho thân, khẩu, ý Luôn đoan nghiêm thì giữ đạo không khó khăn Tư duy sự khiêm tốn, không tự kiêu tự đại Phải vân theo sự chỉ bảo của Bậc Minh Triết Kính trọng lời trang dạy chưa được nghe Vì đấy là do lòng từ bi mà chỉ dạy Tư duy hàng phục tâm ý không chạy theo sáu tình, chế ngự dâm vật, giận dữ, si mê, không có tà hạnh. Tư duy trong thân, toàn là đồ xú ế, gió lạnh, máu nóng, không đáng tham đấm. Tư duy tự quán sát, thân hình như đất bụi, mỗi ngày nghĩ đến sự chết. Đất trời khai mở, con người từ xưa đến nay, Không ai là không chết. Thế gian như mộng, Cái mà nhìn thấy yêu thích, Đâu biết chỉ là sự huyển hóa, Tỉnh ngộ mới rõ là không, Nên biết đó là huyển ảo, Đừng để con mắt bị lừa. Thực hành bảy pháp như vậy, Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài. Lại nữa, Này tỳ kheo có sáu pháp tôn trọng, Nên khéo nhớ nghĩ thực hành Thì chánh pháp được trụ thế lâu dài Tu tập thân mà khởi tâm từ Thực hành trọng nhiệm này Đều lấy sự thanh tịnh hòa hiệp của Thánh Bằng hòa hiệp, ái kính mà đối xử với các đồng học Không chấp giữ, không tranh cãi Sách tấn lẫn nhau Cùng giúp nhau giữ gìn đạo hạnh tu tập thiện hành của khẩu mà khởi tâm từ. Tu tập thiện hành của ý mà khởi tâm từ. Đúng pháp mà nhận được các thứ y phục, thức ăn, bình bát và những vật dụng khác trọn không che giấu. Giữ giới không phạm, không có tỳ vết, có thể dạy người được. Bằng chánh kiến đã đạt được con đường xuất ly chân chánh Dứt sạch khổ, tri kiến rốt ráo Thực hành trọng nhiệm này Đều lấy sự thanh tịnh, hòa hiệp của Thánh Bằng hòa hiệp, ái kính Mà đối xử với các đồng học Không chấp, không tranh Xây dựng lẫn nhau, cùng giữ đạo hạnh Lại nữa Thì kheo phải thương yêu tất cả côn trùng Cho đến con trùng, con kiến Cũng phải thể hiện tâm từ Đối với sự chết chóc của con người Phải nên buồn thương Kẻ ấy được làm người Nếu không hiểu biết về đạo Thì chỉ khiến cả nhà khóc lóc Cũng chẳng rõ khi chết rồi Thần thức đi về đâu Chỉ có người đắc đạo mới có thể biết được việc ấy. Đức Phật vì lẽ đó mà công bố Kinh Pháp. Vậy, Kinh không thể không học, Đạo không thể không hành. Trong thiên hạ có nhiều con đường. Chỉ có con đường của vua là Đạo lớn. Đường của Phật Đạo như thế là tối thượng. Dĩ như vài mươi người, Cùng nhau bắn vào một cái đích Có người bắn trúng ở trước Có người bắn trúng ở sau Cứ bắn liên tục không dừng nghỉ Thì chắc sẽ trúng đích Lại như các dòng nước trong trời đất Luôn chảy không ngừng Thể đều đổ về biển Tì kheo cũng như vậy Hành đạo không ngừng nghỉ Sẽ được giải thoát như giáo pháp của đức phật mà tôn kính giúp đỡ lẫn nhau tụng đọc lời phật dạy tùy thời giáo huấn bốn chúng đệ tử chỉ dạy lẫn nhau như vậy kinh phật có thể được tồn tại lâu dài bây giờ đức phật bảo hiền giả a nan cùng đi đến xóm ba liên phất hiền giả liền chân lời Đức Phật thu xếp y bác Đi qua thành dương xá Được nửa đường Dừng nghỉ ở giường của vua Đức Phật bảo các tỳ kheo Tất cả hãy lắng nghe Người hành đạo phải biết rõ về bốn chân đế Phạm phu không biết Nên đi mãi trên đường dài Xoay dần theo sanh tử Chẳng khi nào dừng Ta dịp dậy, mở mang tâm ý cho các ngươi. Những gì là bốn? Một, biết khổ khổ, đó là chân đế. Hai, khổ do tập mà sinh, đó là chân đế. Ba, khổ tập diệt tận, đó là chân đế. Bốn, con đường diệt tận khổ tập, đó là chân đế. Đối với khổ mà không trí tuệ, không nhận biết Nên mới đi mãi trong nẻo sanh tử không dừng Đây là khổ đế, nên biết Khổ, sanh là khổ, già là khổ Bệnh là khổ, chết là khổ Ưu sầu buồn bực là khổ Thương yêu xa lìa là khổ Mong cầu mà chẳng đạt được là khổ nói tóm lại năm thạnh ấm là khổ đã tỏ ngộ đây là khổ thì có thể đoạn trừ tập khởi của khổ là ái đó gọi là được con mắt tận cùng ở đời này về sau không còn khổ nữa do bởi tập là từ ái tập khởi của khổ đều dứt sạch chân đế của thọ đạo được con mắt chứng pháp đời này sự sinh này đã hết đời sau không còn thọ sanh đã thấy chân đế đạt được con mắt đạo không còn trở lại sanh tử con đường dài ấy đã vĩnh viễn chấm dứt như vậy này tỳ kheo lại còn phải biết rõ về đạo đạt được tám hành những gì là tám Chuyên tâm thọ trì kinh pháp của Phật Bỏ ái dục, không tranh cãi với thế gian Trọn đời không giết, trộm, dâm dục Không dối, sàm nịnh, trao chuốt, chửi mắng Không ganh ghét, tham lam, keo kiệt, bất tín. Nhớ nghĩ đến sự phi thường, tức vô thường Khổ, không, phi thân, tức vô ngã quán trong thân người toàn là các thứ dơ nhớp không sạch không tham thân biết sẽ trở về với đất các vị phật thời xưa đều thấy rõ về bốn chân đế này các vị phật thời vị lai cũng thấy rõ bốn đế ấy những ai tham luyến gia đình ân ái cùng ưa thích tuổi thọ vinh danh của thế gian cuối cùng không thể đạt được con đường vượt khỏi thế gian. Đạo từ tâm sanh, tâm thanh tịnh mới đạt được đạo. Tiếp theo, giữ tâm đoan chánh, không phạm năm giới sẽ được sanh lên trời. Thứ nữa là tinh đạo, thích học kinh pháp, về sau có thể được làm người. Nếu muốn đoạn tuyệt đường địa ngục, súc sanh ngạ quỷ thì phải nhất tâm phụng hành kinh giới. Nay Phật vị giải thoát sanh tử cho thiên hạ nên khai mở chánh đạo. Những người muốn học cần phải suy tư đúng đắn. Đức Phật cùng hiền giả A Nan trước tiên đến Ba Liên Phất dừng dưới cây thần ở ngoài thành. Các vị phạm chí cư sĩ nghe tin đức phật cùng các đệ tử đến họ đều ra ngoài thành muốn yết kiến cúng dường đức phật có người mang chiếu có người mang nệm có người mang nước và sách đèn cùng đi đến chỗ đức phật cung kính đảnh lễ rồi đứng qua một bên đức phật nói với các phạm chí cư sĩ con người ở thế gian ham muốn dục lạc, Tâm ý buôn lung, Thì có năm điều hao tổn. Buôn lung, Tài sản ngày một giảm. Buôn lung, Nguy hại đến thân, Mất đạo. Buôn lung, Thì mọi người không kính nể, Lúc chết phải hối hận. Buôn lung, Bị nhơ danh, Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Buôn lung, Khi chết, Thần thức bị đọa vào ba đường ác. Nếu ai hàng phục được tâm, không buông lung, Thì có đầy đủ năm điều phước đức. Tự biết kiềm chế tài sản ngày một tăng. Tự biết kiềm chế được gần giới đạo. Tự biết kiềm chế được mọi người kính yêu, Khi chết không hối hận. Tự biết kiềm chế được tiếng tốt danh thơm, đồn khắp thiên hạ tự biết kiềm chế khi chết thần thức được sanh lên cõi trời cõi phúc người không buông lung thì có năm điều lành ấy phải luôn nhớ nghĩ đức phật thuyết pháp giáo hóa mọi người những gì ngài nói không ai không hoan hỉ đều đến đảnh lễ nơi chân phật nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra bấy giờ đức phật đứng dậy đi đến xóm a vệ ngồi dưới một gốc cây nhiếp tâm thần bằng con mắt đạo thấy chư thiên nơi cõi trời đang sai khiến hiền thần lo bảo vệ vùng đất này hiền giả a nang từ chỗ ngồi nghỉ đứng dậy cúi lạy đức phật rồi đứng qua một bên đức phật hỏi hiền giả a nang Ai mưu tính xây cất thành quách nơi Ba Liên Phất này. Thưa, đó là đại thần Vũ Xá của nước Ma Kiệt xây cất nhằm ngăn chặn sự xâm phạm của nước Việt Kỳ. Đức Phật dạy: Lành thay, lành thay. Vũ Xá thật là khôn ngoan mới biết mưu tính như vậy. Ta thấy các trời thần diệu ở cõi trời đau lợi cùng hộ trì đất này đất đai ở đây được thiên thần bảo vệ đã an ổn mà lại quý giá lại nữa đất này trong số những vị gần gũi trời vị thần làm chủ đất này tên là nhân ý được nhân ý hộ trì nước này tồn tại lâu dài và càng tăng trưởng hơn nữa chắc chắn xứ này Có nhiều bậc thánh hiền, nhân trí, hào kiệt hơn các nước khác, cho nên cũng không thể phá hoại được. Thành này về lâu sau, như khi muốn phá hoại, phải có ba nguyên nhân. Một, lửa cháy lớn. Hai, nước lớn. Ba, người trong nước và bên ngoài cùng âm mưu với nhau, thì mới có thể phá hoại được thành này. Vũ Xá nghe Đức Phật cùng chúng đệ tử đi đến nơi đây, liền nương uy vua, nghiêm chỉnh 500 cổ xe, ra khỏi thành muốn đến ý kiến, cúng dường Đức Phật. Khi tới nơi, Vũ Xá liền xuống xe, đi bộ vào cửa của khu vườn, trông thấy Phật hoan hỷ, sắc diện khiêm cung, vẻ mặt trang trọng, Vái nhường rồi ngồi qua một bên Đức Phật giảng nói Pháp cho ông nghe Giáo hóa theo nẻo chánh Bằng những lời giắn tắt Ông vũ xá vui mừng Bèn tránh qua một bên Thưa Còn muốn dân cúng một bữa ăn nhỏ Cuối mong Ngài cùng Thánh chúng Khuất dáng oai thần Đức Phật im lặng nhận lời Ông liền đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi trở về. Đại thần trở về nhà, suốt cả đêm lo sắm đủ các thức ăn ngon, lại dọn dẹp bố trí phòng ốc, bên trong đặt tòa ngồi. Sáng sớm, ông đi đến bạch Đức Phật. Trai phạm đã chuẩn bị xong, cuối mong Đức Thánh biết thời.